Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Anh, nên anh tức tốc trở về nhà. Khi nhìn vào hoàn cảnh trong phòng rồi, thì anh liền nổi giận. Hạ Điểm Nhi Nam Thiên Kinh tức giận quát lên, khiến cho Hạ Điểm Nhi đang làm loạn cũng hoàng hốt mà sợ hãi. Em làm loạn đủ chưa? Biết mình đã làm cô sợ, thì anh tiến lên dịu giọng nói. Trong khi đó Hạ Điểm Nhi đang mừng thầm rằng anh đã tức giận rồi. Quản giả Màu đem hộp sơ cứu tới đây. Nam Thiên Kỳnh nói, anh nổi giận không phải là vì cô phá phòng của anh, mà là anh xót xa và đau lòng khi thấy tay cô vì làm loạn mà bị thương. Trong khi đó, dường như cô không biết mình đang bị thương, máu cũng đã tứa ra ướt cả áo và sàn nhà. Lúc Hạ Điểm Nhi nhìn thấy anh băng bó cho mình, thì cô mới phát hiện mình bị thương. Nhưng là cô sao lại không có cảm giác đau đớn chứ? Điểm Nhi à? Em muốn thế nào thì mới không khiến bản thân mình bị thương đây? Nam Thiên Kình hôn lên cánh tay bị thương của cô rồi cất lời nói. Cô khó hiểu, nếu mày nhìn anh, chẳng phải cô làm như vậy anh sẽ thoả mãn hay sao? Không phải trả thù sao? Doãn mặt mặt nữa. Hạ Điểm Nhi lên tiếng nói. Điểm Nhi à? Anh xin lỗi. Ngàn lần xin lỗi em. Anh sẽ dùng cả cuộc đời này để bù đáp cho em. Chỉ xin em xin anh đừng làm tổn thương chính mình nữa. Anh đau lòng nhịn không được mà ôm cô vào lòng, giọng nói vì lo lắng sợ hãi của anh mà trở nên khàn đi. Sau lần hạ điểm nhi làm loạn, bị nam thiên kình mắng thì cô liền ngoan ngoãn không làm loạn nữa. Vì cô giờ chỉ tập trung vào tay mình. Vì sao cô bị thương nhưng lại không có cảm giác chứ? Cô cũng cảm giác được nam thiên kình đã thay đổi rất nhiều. Cô không còn nghe ai nhắc đến chuyện kết hôn của anh. Và doãn mặt mặt nữa. Anh còn cho người về làm bảo mẫu. Theo để chăm sóc cho cô. Cho chuyên gia dinh dưỡng. Để nuôi cô. Ngoài ra mỗi tháng. Anh còn để bác sĩ khám cho cô. Còn là đặc biệt không hạn chế giờ giấc hay ngày gì. Mà để cho Ngô Mẫn tới thăm cô thường xuyên. Sáng sớm Ngô Mẫn liền tới nhà của Nam Thiên Kình huyên náo. ván hận Nam Thiên Kình. Vì tới giờ mới để cho cô gặp lại bạn tốt. Thấy Ngô Mẫn... Tự nhiên tâm tình cũng vui vẻ theo cô bản thân. Cô không còn tập trung vào cánh tay bị thương nữa. Một lúc sau thì Lăng Bắc Hẳn đến cám cho cô. Thấy cô đã tốt hơn thì liền yên tâm để cho hai cô gái nói chuyện. Anh biết cô đang chuyển sang trạng thái mất cảm giác. Cái này anh đã căn dặn Nam Thiên Kinh phải chú ý tới cô rồi. Lăng Bắc Hẳn tin rằng Nam Thiên Kinh sẽ làm được. Chúc mừng cậu nha. Tỏ tình gây tên thối tha kia biết chuộc lỗi. Nên sớm muộn gì ba mẹ cô cũng sẽ trở về. Ngô Mẫn hưng phấn nói, hạ Điền nhi chỉ mìm cười mà không nói gì cả. À mà này, hình như anh ta đang gặp ruột rối thì phải. Ngày đầu tuần trước trong khi họp bàn luận về hợp đồng dầu mò lôi Đình, thì anh ta bỏ về giữ chừng, khiến cho tủ tịch lôi tức giận hiện tại không muốn ký hợp đồng. Mà hợp đồng kia theo thỏa thuận thì anh ta phải bồi thường tận 100 tỷ đô la đấy. Chắc đây chính là báo ứng khi anh ta lòng tổn thương cậu đó. Ngô Mẫn vừa nói, vừa hưng phấn. Thế nhưng Hạ Điểm Nhi thì lại không vui Cô biết anh bảo về là vì cô. Cô làm loạn bị thương nên anh phải quay về. Mà cô cũng không quên những ôn nhu của anh gần đây. Cô biết anh mỗi đêm đều vòng qua phòng cô kiểm tra chân cho cô. Điều chỉnh nhiệt độ ấm cho cô. Ngoài ra mỗi khi trời trời, anh đều chạy qua phòng xem cô có sao không. Mỗi tối anh sẽ giúp cô xoa bóp chân, vì lúc ngủ và mang thai chân cô hay bị rút, nhưng là cô không hề có cảm giác. Thế nhưng anh lại biết, cô không hiểu anh rốt cuộc là muốn như thế nào. Cậu nói, chủ tịch lôi ư. Hạ điểm nhi chợt lên tiếng hỏi, nếu là họ lôi thì chỉ có là chú ấy. Cô đã nhiều năm không liên lạc với chú, lần ba mẹ cô mất thích, cô muốn tìm chú ấy để giúp đỡ nhưng là không biết tung tích về sau gặp lại nam tiên kình thì cô cũng không tìm chú nữa là lôi đình nguyên chủ tịch của tập đoàn lôi đình chuyên về dầu mỏ ấy ngô mẫn trả lời trong tiềm thức của hạ điểm nhi là muốn giúp anh dù anh có tổn thương cô nhưng cô là không muốn thù hận anh vì anh là người cô yêu và cũng là ba ba của bảo bối trong bụng cô đợi đến khi ngô mẫn về cô mới nhờ người đưa cô đến chỗ của lôi tình nguyên vì sao cô biết thì là bởi vì cô đã hỏi qua ngô mẫn tại khách sạn 5 sao cao cấp nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.